Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.772 kế rộ địch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. Cái gì chẳng lẽ không phải sao? Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp ngẩn ngơ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các ngươi vừa rồi cũng nói chính là hai gã độ kiếp hậu kỳ tu tiên. giả không đáng lớn như thế phí chắc trở, lâm mố sở dĩ làm như vậy là... Vì đối phó phía sau bọn họ ra hỏa. Phía sau bọn họ ra hỏa. Đúng vậy, thần thông khác lại không đề lâm mố đối với thần trí của. Mình, vẫn có tự tin địa, về tình về lý, đều không có lẽ trốn không. Thoát cùng giai tu sĩ truy tác, cho nên có thể một mực nắm giữ ta hành. Tích nhất định là người lợi hại hơn, lúc này cái kia hai cách bên. Ngoài tu sĩ, bất quá là đầy tớ. Nói đến đây Lâm Hiên thở dài thanh âm càng phát ra ngưng trọng vô Cùng tuy nhiên Lâm Mố cũng không biết hắn là như thế nào tìm được Ta đây nhưng như vậy một mực trốn xuống dưới căn bản là không giải Quyết được vấn đề cái gì cho nên Lâm Mố mới nghĩ ra cách này dụ địch Kế sách biểu hiện ra là muốn giải quyết cái kia hai gã độ kiếp hậu kỳ Gia họa nhưng mục đích thực sự sao Thì ra là thế Hai nữ nghe xong trên mặt đều toát ra vẻ hiểu rõ thiếu gia nguyên. Lai là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Mục đích thực sự là dẫn. Xa xuất động. Mưu kế hay giỏi tính toán. Chỉ là đằng sau địch nhân khẳng định cúng cường đại vô cùng. Cho nên. Lâm Hiên mới không thể không bố trí nhiều như vậy. Chuẩn bị ở sau. Dù sao cái này ẩn nút trong bóng tối ra hỏa 89 phần 10 là lính vượt cường giả nếu không dùng kế sách muốn thủ thắng là muôn vàn khó Khăn Cái kia hai người chúng ta Hai người các ngươi tiếp tục trốn ở tu du đồng thiên đồ ở bên trong Không có ta phân phó tuyệt không cho đi ra ngoài Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm có một loại dự cảm trong chốc lát nhất Đỉnh kinh nghiệm cực kỳ thảm thiết đại chiến thời khắc mấu chốt Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp hội là của mình cường viện Nhưng việc này quân cờ ẩm phải hạ được xảo diệu mới có thể. Làm như đòn sát thủ đương nhiên không nên bảo lộ cho nên lâm hiên. Mới phân phó hai nữ nghỉ ngơi dưỡng sức đợi chờ mình phân phó. Có thể tiểu điệp nhưng có chút không phục đối với tài thực lực của mình. Nàng thế nhưng mà có tự tin mặc dù chống lại lính vực cường giả dựa. Vào nàng không gì làm không được huyến thuật cũng không phải một tia. Cơ hội cũng không làm cho nàng tỏa sơn quan hổ đấu tiểu nha đầu. Đương nhiên là có chút ít không vui. Lâm Hiên những mày hiện tại có thể không có thời gian tinh tế giải Thích chính cảm giác khó xử Nguyệt Nhi kéo lại tiểu điệp tay thiếu. Ra đắt làm ra lựa chọn nhất định là có đạo lý của hắn chúng ta tự. Ngoan ngoán đi làm không muốn thêm phiền rồi. Tốt ra ngoài ý định tiểu điệp một chút trần chờ rõ ràng đem Nguyệt Nhi. Khích lệ nghe xong đi vào Lâm Hiên không khỏi cứng họng theo hắn Biết tiểu điệp tính cách không phải rất cố chấp Vốn cho là muốn có Phần phí một phen lời lẽ Không nghĩ tới khinh địch như vậy Chợt nghe Nguyệt Nhi khích lệ giới Nước chát điểm đậu hủ Vỏ quyết dày có móng tay nhọn Xem ra Nguyệt Nhi nha đầu kia Cùng tiểu điệp ở chung được còn coi như Không tệ Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám sáng tươi cười Cùng lúc đó bên kia, độn quang dừng một chút, hiện lộ ra hai gã tu sĩ dung nhan Không cần phải nói tự nhiên là cái kia nguyên thị vợ chồng. Đại ca chuyện gì xảy ra, người nọ độn quang tựa hồ dừng lại rồi. Kiều mi nữ tử ngầm đầu trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Nam tử biểu lộ cũng không sai biệt lắm, nhưng rất nhanh tự một lần. Nữa chấn tính lại hừ tiểu tử này ngược lại cũng có hứng thú, hẳn là. Phát hiện không cách nào đào thoát chúng ta truy tác, cho nên dứt Khoát dừng lại rồi, có ý tứ, hẳn là hắn muốn lấy một địch hay. Đại ca, cắt không thể chủ quan, đối phương đã dám làm như thế, cái kia đối với tài thực lực của mình, nhất định là có tự tin. Hắc, việc này ngươi đã không nói, ta lại làm sao hội không rõ ràng. Lắm, tiểu tử này đã dám đắc tội băng phách, nhất định là có chỗ dựa. Bất quá hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào, tả hữu bất quá là một. Gã không có danh tiếng gì tiểu ra hỏa chẳng lẽ còn thực địch nổi ta. Và ngươi vợ chồng liên thủ sao? Ngăm đen nam tử trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, hiển nhiên đối với. Thực lực của mình tin tưởng mười phần huống chi linh nhi ngươi cũng. Tin tưởng, vi phu gần đây đã nhận được một kiện bảo vật trải qua. Thời gian dài như vậy tế luyện đã có thể vận chuyển như ý rồi. Sao, đại ca? Nữ tử nghe xong trên mặt quả nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Đại ca, ngươi sao không nói sớm, lại để cho thiếp thân không tung lo. lắng nếu có cái kia kiện bảo vật, tự nhiên là mảy may vấn đề cũng. Không, cái kia Lâm tiểu tử chỉ có đến tay tựu trói. Vi phu đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ sao, tốt rồi, lời. Ông tiếng ve ít nhất chúng ta hay vẫn là đi trước xử lý này Lâm tiểu Tử quan trọng hơn nếu không một khi chờ hắn cải biến chủ ý tiếp tục. Chạy trốn sẽ phải tốn nhiều không ít tay chân. Nam tử nói xong toàn thân màu đỏ như máu ánh sao đại tố đem nàng kia. Khẽ quấn tiếp tục hướng phía phía trước bay đi. Mà bên kia lâm hiên tại bố trí tốt hết thầy về sau tự nhắm đôi mắt. Lại lặng lặng lơ lượng tại nguyên chỗ mặc dù không có ngồi xuống điều. Nhưng là thông qua thổ nạp, khôi phục tiêu hao tinh lực. Hắn cũng không có đợi bao lâu, bất quá thời gian một chén trà công. Phu chỉ thấy nơi chân trời xa cực xa chỗ, xuất hiện một màu đỏ như. Máu quang đoàn bắt đầu rất xa, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy cái thời gian hô. Hấp, liền đi tới trước mắt. Hảo quang thu liếm, lộ ra một nam, một nữ dung nhăn. Nam tử mày rậm mắt to, dung mạo chất phác. Nhìn về phía trên tựa như Hồi hương lão nông Nữ tử tắc thì kiểu mi như hoa Diếm lệ tới cực điểm Nhưng mà như vậy sao hoàn toàn bất đồng Hai người tụ cùng một chỗ lại Hết lần này tới lần khác Không hề không cân đối cảm xúc Nguyên thị vợ chồng quả nhiên đuổi theo tới Lâm Hiên ngẩn đầu Ào ào mở mắt ra Quả nhiên là độ kiếp hậu kỳ Lâm mố cùng hai vị Không oán không cửu tội gì Muốn ở phía sau đâu Khổ truy so dinh mố. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Như vậy đạo lý đơn giản đảo hữu. Chẳng lẽ không hiểu. Các hạ tại đấu giá hội cầm xuống hai kiện áp trục. Chi vật. Nên nghĩ đến hôm nay ghét cuộc rồi. Ngăm đen nam tử lạnh lùng. Nói đảo hữu nếu là thức thời. Tự ngoan ngoãn sao ra bảo vật. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Nguyên mố vợ chồng. Không phải là không. Thể được cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm mỗ cũng đổ kiếp kỳ tu tiên giả. Lâm hiên nhàn nhạt mà nói. Cái gì? Nguyên thị vợ chồng ngẩn ngơ. Lâm hiên lời này quá không đầu không? Đuôi một chút. Lâm mỗ nói là ta tu luyện tới độ kiếp kỳ cũng đã trải qua không ít. Mưa gió cũng không phải là những sơ kia xuất đảo tiểu gia hỏa hai vị. Những hống này dù cũng đừng có lại trước mặt của ta nhiều lời không? Có tác dụng đâu? Hai vị đã truy đến nơi đây chính là một cách không chết không ngớt. Kết cục, không biết hiền phu phụ có thể làm tốt đến trên đường hoàng. tuyền đi làm bạn quyết định. Ngươi, nghe lâm hiên treo chọc ngôn ngữ, trung niên nam tử kia giận tím mặt. Đối phương rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, rõ ràng còn dám kiêu ngạo như. Vậy ương ngạnh quả thực là không biết chết sống. Tốt, tốt, đảo hữu đã muốn bị rút hồn luyện phách cái kia nguyên mố. Sẽ thanh toàn ngươi tốt rồi. Vừa dứt lời, hắn tay áo phất một cái, xem bộ dáng là muốn tế tự khởi. Cái gì bảo vật, nhưng mà đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi một. Màn đã xảy ra. Chỉ thấy xa xa chân trời, sáng lên một đạo chỉ đỏ, sau đó toàn bộ bầu. Trời cũng giống như cháy rồi sao bình thường, sau đó một cố ginh. Người linh áp, nương theo lấy liệt hỏa từ ngày đó bên cạnh cuồn cuộn.